các bạn đang nghe tại đọc truyện tôi thoáng nghe văng vẳng từ bên lề đường từ quán cà phê cái khúc nhạc quen của thở xưa dừng chân trên phố khi chiều nắng chưa phai rồi tôi nghe sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi thế là tôi ngân nga hát theo cha bà chị ca nghe mùi gì đâu đó nghe em kiểu nghe <cười> tiếng anh tài xế taxi rạc nam lên tiếng. Tôi cười nhẹ cảm ơn, rồi đùa với anh vài câu xã giao để bắt đầu câu chuyện người miền Nam vui tính, hồ hởi, hào phóng, tính sợi lỗi. Qua hơn một giờ trên taxi, rồi tôi cũng đặt chân đến trước cổng departure. Tôi quay sang chào anh taxi. Tạm biệt Sài Gòn. Vậy tôi có kể cho bạn bè biết tôi đã gặp cái gì? Tụi bạn cho tôi, sao mày giảng mà gan quá vậy? Tôi trả lời, I have no choice. Cũng cuối năm đó tôi trở lại Việt Nam, gặp lại cô bạn gái. Cái bạn gái này là người đi Sài Gòn họp bạn chung với tôi lần trước và cũng chính bạn này đã đề nghị tôi về ở cùng khách sạn chung với nhóm để đón đưa cho dễ. Bạn ấy có kể là mới đây thôi, hai vợ chồng có đi vào Sài Gòn, cũng ở lại ngay khách sạn đó. Ngủ qua đêm và bạn ấy cũng đã nghe có tiếng động làm bạn không ngủ được. Cứ hễ mà thiêu thiêu ngủ là bị đánh giấc, đánh thức dậy bởi tiếng động. Rất là sợ mà đâu có dám kêu chồng dậy, anh ấy ngủ quá ngon. Còn bạn ấy muốn ngủ mà ngủ không được. Thao thức, thao thức mới sực nhớ lại cái câu chuyện hồi xưa mà tôi kể đã xảy ra ở tại cái khách sạn này. Ôi cha ơi, thế là bạn tôi, tóc xà mền, lay ông chồng dậy cho bằng được. Lúc đó ông chồng còn say ke, ổng u à u ớ, ngồi dậy nhìn đồng hồ, thấy còn chưa sáng. Ông chồng mới cằn nhằn, cái gì vậy? Bà muốn gì thì cũng phải cho tôi ngủ cái đã. Đúng là ác phụ mà. <cười> Nói xong, ảnh ngã xuống ảnh ngủ tiếp bạn tôi đấm lưng chồng thình thịch miệng kêu dậy dậy đi uống cà phê, em thèm cà phê ở đây ngon lắm, đã vô tới đây rồi thì phải uống. Nói vậy để cho chồng nó mũi lòng mà chiều vợ. Chứ thực ra nói nào ngay, cà phê ngoài Trung pha cũng đậm đà ngon lắm anh Thảo ơi. Thế rồi vợ chồng nhỏ bạn cũng mò ra quán cà phê cốc ngồi chờ sáng, rồi về lại khách sạn check out. Anh bạn của chúng tôi ở gần đó. Anh ta là người chọn khách sạn này cho lần họp bạn trước đây. Cô bạn tôi có alo để hỏi chuyện. Cô mới kể cho anh bạn nghe chuyện của tôi đã gặp và chuyện mới xảy ra cho cô tại khách sạn. Anh bạn tôi cũng sau vài lần alo thì cho hay. Cái khu đất này trước đây là Nghĩa Trang, được giải tỏa, phát triển, đô thị, đã trở thành khu dân cư. Cô bạn tôi hú vía, thề không bao giờ dám trở lại khách sạn đó nữa. Ngày 16 tháng 12 năm 2020, tôi nhận một bức thư khác của người em xóm nhỏ với cái chủ đề giấc mơ của mẹ, nội dung bức thư như sau. Chào anh Việt Thảo, chỉ còn 9 ngày nữa là Christmas. Em mặn phép người mẹ quá cố của em kể cho anh Thảo hai giấc mơ của mẹ em. Ngủ mà mơ thì có gì lạ phải không nè? Nhưng mà anh Thảo ơi, sau khi nghe xong, nếu có thể xin anh cho biết anh nghĩ gì? Xin phép cho em được dùng, nhân sinh đã danh từ là tôi để kể. Đêm nay kể lại chuyện của mẹ, tôi nhớ mẹ vô cùng. Mẹ tôi mất tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 12 năm 2016, nay thì đã gần 4 năm. Phải nói mất mẹ là mất hết, mất luôn cả lối về, đau lắm. Tôi cố ném và tỏ ra mình mạnh mẽ để con không phải trông thấy, để chồng không phải lo. Mình phải giấu tận nơi sâu thẳm, thương và nhớ mẹ. Xin cho tôi được phép nói ra tâm tư này và xem như lời tôi gửi đến mẹ tôi. I'm missing you mom. Chuyện là như vậy. Có một đêm mẹ tôi trong lúc ngủ, mẹ mơ thấy mẹ đang ở giữa trưa. Rồi mẹ thấy có một bà hơi lớn tuổi bước vào đến hiên nhà. Mẹ tôi mới lên tiếng, dạ thưa bà tìm ai, cần gì tôi giúp cho cái bà đó một tay thì giở chiếc nón lá ra tay kia làm dấu không không không tôi chỉ là tiện đường ngăn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm